Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng đổi chênh sát Đi thẳng vào sâu hơn nữa Lội gần nửa tiếng đồng hồ mà không thấy dậy Cuối cùng họ đi tới gần cuối đồng cỏ Lúc bấy giờ Có viên cảnh sát dơ tay lên Bảo bên này anh tìm được Thấy thứ đáng nghi Xếp Đức và đội trợ lâm chạy theo Họ xác khỏi đồng cỏ Tới chân của một vách núi đá nhỏ Hai chiến sĩ cảnh sát Dưng súng để phòng cẩn thận Trước mặt họ là một cái hang trong đống bị cánh cửa sắt đóng chặt. Vì cảnh sát thắc mắc hỏi, cái hang này là gì? Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ này bao giờ. Sếp Đức từ từ giải thích cho đồng đội, đội nghe, đây tập chất là một nhà tù bị bỏ hoang. Ông đã đọc tài liệu về những cái hang như thế, nhưng không ngờ vùng này cũng có. Nhà tù này được bọn lính Nhật xây si trong quá trình xâm chiếm của chúng. Khi quân giải phóng tới, họ đã đóng cửa toàn bộ Điểm phòng những nhà tù nhỏ phía lại, không để dân chúng lui tới. Phi đội trưởng tắc mắc hỏi: "Tại sao không cho dân chúng vào?" Thể sếp Đức kẻ tiếp giáp, "Những nhà tù có bọn giật, thường có nhiều tín nghiệm khủng khiếp trên cơ thể người, quân cách mạng thu thập được nhiều tài liệu và bằng chứng cho thấy, các nghiên cứu kia vô nhị đạo và không khác gì một phần của tà thuật." Sếp Đức tín lại bảo ông biết cách mở thứ này. Sếp lấy mệnh dụng cục đặc biệt để sau tàng đás. Thứ này giống như chìa khóa của cánh cửa. Ông đâm vào rồi ngoáy mạnh, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, bên trong tối om lạnh lẽo. Họ như thế bước vào một thế giới khác vậy, không âm thanh, không ánh sáng. Vim đội trưởng chiếu đèn pin thẳng vào bên trong, anh soi sáng cái hang tối tăm này, xếp Đức Bảo bảo họ phải hết sức cẩn thận, vì sinh vật kia rất có thể đang ẩn nấp trong đây. Một khi đã bước vào, Nếu không hạ được sinh vật kia thì người bỏ mạng sẽ chính là bản thân họ, không có cơ hội nào cho kẻ bỏ chạy cả. Ba cảnh sát tiến vào trong hang, cần một người đứng canh bên ngoài. Họ cầm súng trên tay và sẵn sàng bắn hạ bất cứ thứ gì nhòm ra. Đi được một đoạn, thì đội trưởng Lâm giật mình gọi Sếp Đức, hình như anh trông thấy thứ gì đó. Anh soi đèn pin xuống đất, tay nắm chặt súng và tư thế sẵn sàng. Trước mặt anh là thi thể của một tên lính Nhật Chết gục dờ vào tường Cái sát đã phân quỷ Chỉ còn lại xương khô Chuyện này không phải do quân cách mạng gây ra Nếu là quân cách mạng Thì họ đã đem tiêu khủy cái sát từ lâu rồi Thì ra nơi này vẫn chưa bị quân cách mạng phát hiện Vậy thì rốt cuộc Chuyện gì đã xảy ra ở đây Và quan trọng hơn hết Thứ gì đã giết chết hết lính Nhật như thế Cái sát càng đi vào trong Thì càng phát hiện ra nhiều sát chết hơn Ven đường trải rác vô số xương xẩu, cảnh tượng y hệt địa ngục trần gian. Đi thêm một đoạn, họ bắt gặp cảnh tượng khiếp đảm hơn. Xương động vật được chất thành đống, chó mèo, thậm chí là di cụ nhỏ làng bị mất, đều chỉ còn lại đống xương khô. Vậy nơi đây thực sự là chỗ trú ngụ của sinh vật bí ẩn kia. Nó đã giết những người lính Nhật tồn tại qua chừng đó năm, và cách ăn thịt xác chết và ăn sống cả động vật. Nếu thật như vậy, thì tính mạng của người hàng sống và hai đứa trẻ kia đang gặp nguy hiểm. Họ sẽ trở thành bữa ăn của sinh vật kia mất. Sếp Đức Bảo đụng độ nhanh chân lên trước khi quá muộn. Ông vừa muốn bắt thứ đó vừa muốn cứu mạng con tin. Đở Trạng Lâm lấy tay che mũi, mùi hôi nồng nặc phát ra từ đống xương động vật kia cực kỳ khủng khiếp. Sếp Đức vẫn thản nhiên bước đi. Chuyện là từ sáng giờ sếp bị cảm nghẹt mũi nên không hề hấn gì. Đi đến gần cuối hang, thì họ phát hiện một căn phòng bí mật có vẻ đáng nghi. Viên cảnh sát điều tra bảo bên trong rất lạnh và tối, ở đó đầy mùi hóa chất kỳ lạ. Anh khuyên mọi người nên cẩn nhắc trước khi vào, vì khả năng cao căn phòng đó chứa nhiều độc tố. Tuy nhiên với lập máu liệu chẳng trẻ trong người, Siếp Đức không hề ngần ngại. Ông ra lệnh tiến vào khám xét căn phòng đó. Khi cảnh sát bước vào bên trong, Họ bắt đầu chõng ngợp trước những thứ điên rồ mình trông thấy. Trình kể có rất nhiều bình chữ kỳ lạ, đựng các sinh vật dị biệt khác nhau. Những thứ đó là thành phẩm từ nghiên cứu có quân đột nhật. Họ lai tạo các sinh vật với nhau thành các loài tạp chủng dị dạng. Chưa dừng lại ở đó, đội trưởng Lâm còn phát hiện một bệnh lớn chứa thi thể của đứa trẻ trong tình trạng hai đầu bốn chân. Đây không phải là một quái thai thông thường. Đây là tổ ác động trời, vị bệnh chúng đã thực hiện các nghiên cứu lý chính cơ thể con người. Sau khi quan sát kỹ, vị đội trưởng nhận ra rằng, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net